Nói, những tin này không đáng tin cậy. Huynh không nên bận tâm. Nếu Huynh và Antonius xung đột với nhau, thì muội sẽ trở thành người phụ nữ bất hạnh nhất thế giới này. Tình yêu của muội đã gửi gắm vào cả Huynh và Antonius. Nhưng tại sao hai người lại đối xử tàn nhẫn với nhau? Octavia nói, Ta thật không hiểu nổi, tại sao muội lại mê mụi Antonius đến mức như vậy? Nhưng dù thế nào đi nữa, ta vẫn chào đón muội quay về. Mụi đã nhận ra Antonius đang đùi giỡn với tình yêu của mụi chưa? Mụi yên tâm, đừng mận lòng về chuyện thế sự. Hãy để nó diễn ra theo đúng quy luật của nó. Mụi đã chịu quá nhiều đau khổ, thậm chí còn nhục nhã vì Antonius. Hãy để cho ta trả mối hận này cho muội Mong mụi sống vui vẻ. Chúng ta luôn chào đón mụi. Chúng ta luôn chào đón người, phu nhân, Agrippa nói. Munas cũng nói, phu nhân, chúng ta luôn chào đón người. Mỗi một người chân La Mã đều yêu quý và đồng tình với phu nhân. Chỉ có Antonius làm vô tình với phu nhân mà thôi. Octavia nhìn họ gật đầu cho nói, Mặc dù Antonius phạm rất nhiều sai lầm, nhưng chàng vẫn là chồng của mũi. Cho dù mọi người có đối xử với chàng như thế nào đi chăng nữa, mũi vẫn đợi chàng. Có thể một ngày nào đó, chàng sẽ về bên mũi. Nói xong, Octavia quay người bỏ đi. Mọi người nhìn theo bóng dáng của Octavia, lắc đầu, tỏ lòng cảm thông. Mấy ngày sau, Octavia nhận được thư xin đi hôn của Antonyus. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, như có một nhát đâm vào tim. Nàng đã nhiều lần mường tượng ra kết cục này, nhưng khi đối mặt với sự thật, nàng không sao chịu nổi. Nàng giam mình trong phòng khóc cả ngày. Mấy ngày sau, Octavia bị ốm, nàng không ăn không uống, không nói chuyện với bất kỳ ai. Nàng nằm trên giường hai mắt đờ đẫn. Đám người hầu quảng sợ tìm mọi cách để chia sẻ nỗi đau với nàng, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Octavia ngày càng trầm xuống nằm sống với những quá khứ, với những tháng ngày ở bên Antonius. Tại sao mình lại bất hạnh như vậy? Cuộc sống trước đây của mình rất phản lặng, không quá hạnh phúc, nhưng cũng không quá buồn phiền. Tại sao ta gặp phải tai quả này? Octavia tự hỏi. Octavia gầy đi trong thấy đám người hầu trước quảng hút, họ bàn giao. Chúng ta không có cách nào khuyên nhủ phu nhân, chẳng để chúng ta lại nhẫn tâm đứng nhìn phu nhân héo mòn như vậy hay sao? Phu nhân rất yêu quý con mình, tại sao chúng ta không để cho bọn chúng khuyên nhũ phu nhân? Đúng vậy, hiện tại phu nhân đã đánh mất tình yêu của Antonius. Chúng ta có thể sử dụng tình mẫu tử để làm chơi đi nỗi đau trong lòng phu nhân. Đám người hầu dẫn bốn đứa con đến giường của Octavia. Chúng nhẹ nhàng gọi mẹ và khuyên nhũng mẹ của mình. Phụ thân vô tình vô nghĩa, nhưng vẫn còn có chúng con. Chúng con rất yêu mẹ, chúng con mãi mãi ở bên mẹ. Đứa con thứ nhất nói, đứa con thứ hai nói, mẹ đừng như vậy nữa, mẹ không ăn không uống như vậy, chúng con biết làm thế nào? Cha đã ở Ai Cập không cần chúng ta nữa, lẽ nào mẹ còn đuối tiếc làm gì? Mẹ luôn là người dân từ độ lượng Tại sao bây giờ Mẹ lại hẹp hòi như vậy Đứa con thứ ba nói Đứa con nhỏ tuổi nhất Cũng bị bô nói Không có tình yêu của mẹ Chúng con sao có thể lớn được Bọn trẻ khóc nứt nở Octavia rất xúc động Nàng lao nước mắt cho bọn trẻ Rồi ôm chúng vào lòng và nói Mẹ rất yêu các con Đừng khóc nữa Mẹ sao ổn thôi? Tin Antonius xin đi hôn với Octavia đã đến tay Octavius. Ông ta phát điên lịch, lập tức phát động tấn công Antonius, thuộc hạ công ta ra sức càng ngăn. Dân chúng La Mã, về cơ bản chưa biết rõ mâu thuẫn những ngày và Antonius. Một số người cho rằng mâu thuẫn giữa hai người chẳng qua chỉ là do tranh giành quyền thống trị cao nhất đối với La Mã. Mặc dù mọi người đều hướng tới một La Mã theo chế độ Cộng hòa, hạnh phúc và thịnh dưỡng, nhưng họ rất khó đưa ra quyết định đứng về phe nào. Do đó, bây giờ chưa phải là lúc chúng ta phải tiếp tục nỗ lực phải làm cho dân chúng hiểu rằng chúng ta chiến đấu làm gì niềm dân dự của tổ quốc, chiến đấu vì một nền Cộng hòa chân chính. Antonych là kẻ thù của dân tộc, dùng lãnh thổ và chủ quyền của La Mã để đổi lấy vị trí làm đô lệ cho nữ hoàng Cleopatra. Chúng ta phải ra sức tuyên truyền, biến Antonius thành kẻ thù của nhân dân. Khi thời cơ đến, chúng ta mới có thể chiến đấu và chiến thắng, giành thiên hạp về tay mình. Agrippa khuyên can Octavius. Octavius dần dần bình tĩnh lại và an ủi em gái mình. Tiểu mùi yêu quý của ta, bây giờ thì mùi hiểu rồi chứ. Antonius đã bị Cleopatra mê hoặc hoàn toàn. Ngoài người đàn bà đó ra, hắn ta không còn nhìn thấy gì khác. Hắn đã ruồng bỏ muội, ruồng bỏ con của hắn, từ bỏ tổ quốc của hắn, trở thành một kẻ điên. Tuy nhiên, tiểu muội, em hãy kiên cường lên. Huynh luôn ở bên muội, hãy ra ngoài và đi lại cho quay khỏa, cho người La Mã thấy được dung nhan phẩm hành của muội, mũi không hề bị cuộc ngã Octavia, nước mắt lưng trồng nhìn Octavius và gật đầu. Nhìn thái độ này, Octavius thầm nghĩ, chỉ cần Octavia xuất hiện cùng với lũ trẻ, người dân La Mã sẽ rất phẫn nộ và chỉ trích Antonius đã ruồn bỏ vợ con, vô tình vô nghĩa. Octavia trở về La Mã, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Một hôm, Octavia mặc chiếc ớt choàng nhạt màu, ra ngoài phố. Một đám người quay quanh bàn tán sung sau. Octavia gầy quá, trông giống như vừa khỏi bệnh. Thật không ngờ người phụ nữ hiền thuộc kia như thế mà phải chịu bất hạnh. Antonius đã làm khổ cho Octavia. Nhìn lũ trẻ đáng thương chưa? Cha của chúng đã ruồng bỏ chúng. Đám trẻ đó đều là con của Antonius. Hai đứa lớn là của Fulvia, vợ trước của Antonius để lại. Octavia luôn coi chúng như con đẻ của mình. Đúng là người phụ nữ ngoan hiền đức độ. Tôi không hiểu một kịp vô trách nhiệm với vợ con như Antonius liệu có thể làm được gì cho La Mã nữa. Chỉ có những người bản chất lăng nhăn thì mới rùn bỏ một người phụ nữ cao quý như thế kia. Nghe những lời bàn tán xôn sao của dân chúng Octavia vô cùng đau lòng. Nàng không muốn để mọi người lăn mạ Antonius bởi vì bản tính lương thiện đức hạnh của nàng không muốn làm tổn thương bất kỳ ai dù cho người đó có làm tổn thương nàng nằm ngậm ngùi chắc tay các con đi ngang qua đám người sắc mặt trắng bạch tuy nhiên Octavius vẫn không hài lòng ông ta hận Antonius đến tận xương tủy ông ta trách mắng thuộc hạ đã quá chậm chạp trong việc tìm cơ hội tấn công Antonius trong khi đó Antonius vẫn đang tích cực chuẩn bị Trong khi Octavius đang cảm thấy sốt ruột thì một cơ hội vàng đã đến. Vào một buổi chiều, Munash dẫn một người Ai cập đến phủ của Octavius. Vừa vào phòng, Munash liền bấm báo. Chủ soái các vị thần đã cho chúng ta cơ hội tấn công Antonius rồi. Octavius tỏ vẻ sốt ruột. Nói đi. Munash lập tức cho gọi người Ai cập đang chờ ngoài cửa kia rồi bẩm dưới Octavius. Đây là sứ giả do các vị thần phái xuống tên là Blancius. Tiếp đó, ông ta kể lại câu chuyện về Blancius cho Octavius nghe. Blancius giống là một văn nhân được Cleopatra rất ngưỡng mộ. Ông ta giỏi văn thơ, biết tiếng Latin, am hiểu điêu khắc nghệ thuật kiến trúc. Chưa đến 40 tuổi đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới quý tộc Ai Cập. Cha của Plancius có quan hệ rất tốt với Ptolemy 12 Họ trở thành bạn của nhau giờ thứ sáu. Ngay từ nhỏ, Plancius đã chịu ảnh hưởng của cha nên rất thích thơ ca nhạc quả. Trước 15 tuổi, ông ta theo học ở cha. Sau đó cha ông đã đưa ông đến Aten để học tiếng Latin và các loại hình nghệ thuật của Hy Lạp. Plancius học trong học viện nghệ thuật Aten 5 năm. Do luôn nỗ lực cố gắng, cộng giới trí thông minh giống có, Blanchiud thuộc tất cả những bài thơ nổi tiếng bằng tiếng Latin, nghiên cứu sâu về kịch cổ Hy Lạp, nắm dẫn tư tưởng triết học cổ Hy Lạp. Sau khi trở về Ai Cập được một năm, Blanchiud tiếp tục sang La Mã học lên cao. Từ đó Blanchiud không chỉ nắm dẫn văn hóa La Mã cổ đại, mà còn trở thành bạn thân của các dân sĩ nổi tiếng trong dân đàn La Mã. Về nước, với trình độ văn học của mình, Blanchiud nhanh chóng trở thành một trong những thượng khách của nữ hoàng Cleopat. Không chỉ là một người tài qua, Blanchiud còn là một người đẹp trai, phong độ, cũng giống như bao thanh niên Ai Cập khác. Blanchiud đem lòng yêu Cleopat. Cleopat cũng rất ngưỡng mộ tài năng của Blanchiud. Mỗi lần trong cung tổ chức yến tiệc, Blanchiud luôn là khách mời đặc biệt. Cleopat yêu Antonius khiến ông ta rất đau lòng. Dù xuất phát từ tình cảm cá nhân hay lợi ích quốc gia, Blanchiud đều căm ghét Antonius. Ông ta cho rằng Antonius là kẻ không có học thức, không am hiểu văn hóa nghị thuật của nước mình. Ngoài việc đánh nhau ra, anh ta không biết một thứ gì khác. Do quái yêu Klebat, nên Antonius rất chú ý đến những người bạn của Klebat. Antonius coi Blanchiud là bạn cùng bàn luận với ông ta về những vấn đề quan tâm. Tuy thế, trong sâu thẳm lòng mình, Blancius luôn căm ghét và thù hận Antonius. Điều này thì Antonius không biết. Một hôm, Antonius tìm Blancius nói là có việc quan trọng muốn nhờ ông ta giúp. Ông mời Blancius sang La Mã, một chuyến giao bản chi chúc của Antonius cho người phụ trách vấn đề nội vụ của La Mã để lưu giữ. Không hiểu do vô tâm, do tin tưởng hay là do tình yêu chứa Cleopat khiến Antonius mù quán, đã cho Blanchus xem bản di chúc với một số nội dung quan trọng như sau. 1. Nữ hoàng Ai e Cập Cleopat là người thừa kế duy nhất của Antonius. 2. Phần lớn lãnh thổ cho Antonius quản lý ở phương Đông đều thuộc về Cleopat và các con. 3. Antonius yêu cầu sau khi chết Sẽ mai tán ở Alexandra Mãi mãi được ở bên người tình của mình Sau khi đọc xong Blancius giật mình Ông ta biết rõ mức độ quan trọng Của bản di chúc này Blancius nhìn Antonius Và nói Con người này dâng hiến tất cả những thứ của mình Cho tình yêu Vẫn còn chưa đủ hay sao Mà còn dâng hiến cả lãnh thổ Và tình cảm dân tộc cho Cleopatra Nếu người La Mã biết được Thì sẽ ra sao Rang rất vui mừng vì nữ hoàng Cleopas của ông ta được hưởng rất nhiều của cải từ Antonius. Tuy nhiên, tại sao một dân kiện quan trọng như thế lại để cho một người Ai Cập như ta chuyển tới La Mã? Lẽ nào Antonius không tin thuộc hạ của mình? Rang Siu nghi ngờ hỏi lại Antonius. Antonius giải thích, mặc dù đám thuộc hạ rất thung thành với ta, nhưng họ yêu tổ quốc La Mã của họ hơn. Nếu họ biết nội dung của bản di chúc, họ sẽ cho rằng chủ sói của mình đã bán nước và sẽ làm phản. Lan Siu tuân lệnh Antonius cầm bản di chúc sang La Mã, giao cho sáu cô trinh nữ trong đền thờ thần Tê cai quản công việc nội bộ của La Mã và công quân căn dặn, phải bảo quản cẩn thận. Tuy nhiên, từ đó về sau, Antonius không giữ được mối quan hệ với Lan không phải là do Antonius vô tình vô nghĩa, mà là do Antonius cho rằng mình đã chiếm trọn được tình cảm của Cleopas, không cần nhờ bạn bè của nàng giúp đỡ. Hơn nữa, do Cleopas quá quan tâm ưu ái Blanxius, nên Antonius sinh lòng đố kỵ nhiều lần đã kích la mắng Blanxius, làm tổn thương đến lòng tự tôn của Blanxius. Ông ta cho rằng, Antonius là kẻ tiểu nhân qua cầu trúc gián. Dần dần ông ta sinh lòng ghen ghét thù hận với Antonius. Cuối cùng, mâu thuẫn giữa hai người cũng đã bùng phát trong một bữa tiệc. Một hôm, Cleopas tổ chức tiệc chiêu đãi như thường lệ. Blancius cũng được mời đến. Trong bữa tiệc, Cleopas và Blancius trao đổi với nhau về triết học. Nhưng do Antonius đã có hiềm khích giúp Blancius từ trước, nên đáy cớ hất cả chán rượu vào mặt Blancius, khiến ông ta mất mặt trước các quan khách. Sau khi trở về nhà, Blancius suy nghĩ rất nhiều. Tại sao mình phải chịu nhục trước một tên La Mã thù lỗ như vậy? Sau một đêm suy nghĩ, Blancius quyết định đến La Mã, tìm đến kẻ thù của Antonius là Octavius để tiết lộ bản chi chúc của Antonius cho người La Mã. Sáng sớm hôm sau, Blancius lên thuyền sang La Mã. Khi Murat kể xong, Octavius vui sướng treo lên. Đúng là ông trời có mắt. Lần này Antonius chắc chắn sẽ thất bại. Octavius lập tức ra lệnh cho Plancius phải giữ bí mật này. Đổi lại, Octavius sẽ bảo vệ sự an toàn về tính mạng và tài sản cho gia đình Plancius. Tuy nhiên, bản di chúc đó đang ở trong tay sáu cô trinh nữ trong đình thờ thần Tevet, một cơ quan cai quản nội vụ của La Mã. Trong mắt của người La Mã, sáu cô trinh nữ này là người công minh chính trực, cao thượng, không ai có quyền ra lệnh cho họ giao bất kỳ đồ vật gì trong tay của họ gìn giữ. Làm thế nào bây giờ? Thầy giáo của Octavius nói. Monas nói: "Đại trưởng phu muốn làm việc lớn, không được mềm yếu, không quá coi trọng tiểu tiết, bất chấp thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn." Octavius gật đầu đồng ý với kiến của Monash tối hôm sau Octavius mặc chiếc áo tròn màu xám rất sang trọng dẫn theo một đám vệ sĩ đến đền thợ thần Tavet khi đến cổng đền Octavius ra lệnh cho đám vệ sĩ chặn tất cả các cửa ra vào rồi một mình đi vào trong đền theo truyền thống những cô gái trong đền thờ Tavet phải là những cô gái trinh nữ và phải giữ gìn sự trong trắng của mình cả đời. Họ được giáo dục rất tốt, thành phần xuất thân cao quý, mặc bộ áo dài trắng tượng trưng cho sự trinh tiết. Công việc hàng ngày của họ rất đơn giản, cho thêm dầu cho các ngọn đèn thờ, và quét bụi trên pho tượng thần Athena, tránh để cho pho tượng này bị mối mọt. Thần Athena có vị trí quan trọng trong lòng người chân La Mã. Họ cho rằng, thần Athena đã mang đến mọi điều tốt lành cho người La Mã nên không ai được mạo phạm. Dưới sáu cô gái trinh nữ trong đền thờ thần quaycy có nhiệm vụ rất đặc biệt bảo quản tất cả các tài sản quý giá và các dân kiện quan trọng của quan tế thần. Tổng đốc, quan chấp chính và các vị tướng quân của La Mã giống như bảo vệ cho nữ thần Athena nên được người dân La Mã rất kính trọng. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Antonius chọn đền Tê Vét là nơi kết giữ di chúc của mình. Mặc dù Octavius nói rất mềm mỏng, nhưng sáu cô gái đồng trinh vẫn từ chối. Không, khởi bẩm quan chấp chính, chúng thần không thể giao bản di chúc của Antonius cho ngài được, nếu không chúng thần sẽ bị các vị thần trừng phạt. Octavius nói, ta rất khâm phục tinh thần trách nhiệm của các vị nhưng một sự không phải là bất biến. Ta lấy bản gì chút đó làm để bảo vệ lợi ích của La Mã, bởi vì nó liên quan đến độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của La Mã. Còn gì quan trọng hơn tổ quốc không? Khởi bẩm quan chấp chính, một người vi phạm chính lời hứa của mình thì còn làm được gì cho tổ quốc nữa chứ? Sáu cô gái trinh nữ đồng thanh, nếu vi phạm lời hứa vì tổ quốc thì cũng là việc đáng làm, Octavius nói. Sáu cô gái nhìn nhau, cô gái đầu tiên đứng dậy nói rất kiên quyết. "Quan chấp chính, xin ngài đừng phí lời nữa, dù ngài có nói như thế nào, chúng thần cũng không thể giao bản di chúc đó cho ngài được." Octavius tức giận. Ông ta nhớ lại lời của Munas. "Ngài phải dùng vũ lực với những cô gái đó, nếu không, ngài sẽ chẳng đạt được kết quả gì cả." Octavius lên giọng. "Mau giao bản di chúc ra đây!" Ta không muốn nhìn thấy những cô gái bảo vệ nữ thần Athena bị đau. Ta biết da của các cô rất mịn và trắng. Sao cô gái tức giận nói? Sao? quan chấp chính? Ngài định dùng vũ lực ư? Đây không phải là phủ của Ngài mà là đền thờ thần Qua Si. Ngài đang nói với đám cung nữ của Ngài hay là đang tra lệnh cho đám thuộc hạ của Ngài? Ngài dám mạo phạm thần linh nữa? Thảo nào có người nói Octavius? Lòng lan giả sói nay ta mới được chứng kiến bộ mặt thật của Ngài Ngài nói gì mặt Ngài chúng ta không giao bản gì chút đó đâu 6 cô gái nắm chặt tay nhau nhằm chống lại vũ lực của Octavius Octavius gọi đám dạy sĩ đứng ngoài cửa vào mỗi người cầm một cây gậy đuổi đánh 6 cô gái tiếng khóc, tiếng la hét của họ âm ỉ cả ngôi đền Những chiếc áo dài trắng của các cô gái dính đầy máu. Một lúc sau các cô gái không chống cự nổi, ngã xoài xuống đất, khóc giật giảm vì đau đớn. Octavius bảo đám dị sĩ dừng tay và cao giọng ra lệnh cho các cô gái mau giao bản di trúc ra, nếu không sẽ bị khép vào tội phản quốc, bị đánh chết và giết cả nhà. Các cô gái từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu đau khổ như vậy. Họ không muốn liên lụy đến cả nhà nên đành phải giao bản di chúc cho Octavius. Cầm bản di chúc trong tay, Octavius định cầm đến chỗ diện nguyên đảo cho họ xem. Nhưng ông ta kịp suy nghĩ lại. Nếu như một số người ủng hộ cho hắn nói rằng Octavius vì muốn tìm cách hại Antonius nên đã mạo danh viết bản di chúc này. Do đó Octavius không cho diện nguyên đảo đọc bản di chúc. Mà tìm Blancius Để kiểm chứng lại bản chi chúc Tính đa nghi của Octavius Khiến ông ta rất thận trọng Sáng hôm sau Khi diện nguyên lão trượt tập cuộc họp Octavius đã công khai Đọc bản chi chúc này Cả hội trường bàn tán xôn xao Những người ủng hộ cho Octavius Lên tiếng chỉ trích Sao? Antonius tuyên bố Cleopas Là người thừa kế duy nhất của mình ư? Thật không thể tin được Vậy còn Octavia thì sao? mấy đứa con công ta thì sao lẽ nào họ không còn tồn tại nữa đúng là quân bán nước hắn định giao toàn bộ dụng đất thuộc địa ở phương đông cho Klebat ư Antonius còn muốn khi chết sẽ được chôn ở Alexandra lẽ nào hắn không phải là người La Mã một số người ủng hộ Antonius trong đó có cả bạn của chàng không nói được gì đây có phải là di chúc của Antonius thật không lẽ nào Antonius yêu Cleopas đến như vậy ư? Lẽ nào ông ta giao toàn bộ tài sản của mình cho Cleopas? Lẽ nào Antonius không yêu tổ quốc mình? Nghe những lời phản bội Antonius họ không sao ngẩn được mặt lên. Tất cả đều là giấy trắng mực đen. Không thể là bản di chúc giá được. Lẽ nào Antonius khiến họ thất vọng đến như vậy? Họ không biết phải làm thế nào. Bạn bè của Antonius đều đứng dậy chỉ trích Octavius. Crosius nói, Octavius đáng kính, hành động đó của Ngài rất nhục nhã. Ngài đã dùng vũ lực ép các cô gái trinh nữ ở đền Tê giao bản di chúc của Antonius. Đây là hành động vì vi phạm pháp luật, phạm thượng đến thần linh và sáu cô gái đồng trinh cao quý kia. Hơn nữa, Ngài công khai tuyên bố di chúc của Antonius Đó là hành động can thiệp vào đời tư của người khác. Pháp luật La Mã không cho phép như vậy. Các thành viên sùng bái thần linh trong Diệp Nguyên Đảo cho rằng Rostius nói rất đúng. Chỉ trích Octavius vì muốn lật đổ Antonius nên đã vi phạm truyền thống của La Mã. Tuy nhiên, làn sóng phản đối Antonius ngày càng quyết liệt lấn át cả việc chỉ trích Octavius. Họ cho rằng Antonius là kẻ phản quốc. Không thể dùng thứ Thừa thế xong lên Octavius nói Mấy năm gần đây vì có yêu Clebac Nên Antonius đã làm rất nhiều việc tổn hại đến đất nước La Mã Các vị đều biết La Mã không chỉ là một cường quốc Mà còn là đất nước có nền nghệ thuật độc đáo Hơn 20 biên dạng cuốn sách của thư viện Pagalo là những kiệt tác Nếu được bổ sung vào thư diện của La Mã Thì tốt biết mấy Nhưng Antonius lại tặng những cuốn sách đó cho thư viện Alexandra. Hy Lạp và Tiểu Á đều là thuộc địa của La Mã. Dàn bạc châu báu thu được, từ dùng đất này đều được Antonius tặng cho Cleopat. Chiến lợi phẩm trong trận thắng ở Armenia, Antonius cũng mang về Ai Cập. Trước những bằng chứng và lời lẽ đanh thép diện nguyên lão kịch liệt phản đối Antonius, Cuối cùng đưa ra quyết định miễn nhiệm mọi chức vụ của ông ở La Mã. về đến phủ, Octavius rất trung sướng. Đây là một chiến thắng thuyết phục. Antonius không còn là quan chấp chính của La Mã. Chúng ta có thể lập tức tuyên chiến với hắn. Teotokrica nói, Chưa thể được, bởi vì Antonius chỉ bị mất chức ở La Mã. Trên thực tế chưa có gì nguy hiểm cho Antonius. Trong tay Antonius có lực lượng quân đội rất mạnh. Nếu muốn đánh bại Antonius, phải lấy danh nghĩa diện nguyên lão, kêu gọi toàn dân La Mã tuyên chiến cho Antonius. Agrippa nói, đúng vậy, nếu chúng ta tuyên chiến sẽ rất nguy hiểm. Người dân La Mã đã quá chán ghét chiến tranh. Bất kỳ người nào gây ra chiến tranh ở La Mã đều bị lên án. Nhưng nếu diện nguyên lão ra lệnh chiến đấu vì nước Cộng hòa La Mã, chúng ta xuất hiện với tư cách phụng mệnh diện nguyên lão, thì lại là lẽ khác. Không chỉ có vậy, Chúng ta phải điều chỉnh đối tượng công kích Trong hội nghị cấp diện nguyên lão lần trước Ngài đều chỉ mũi nhọn vào công kích Antonius Khiến mọi người phản đối Hội nghị lần này Ngài hãy chỉ mũi nhọn vào Cleopat Bởi vì khi nhắc đến tên bà ta người La Mã rất phản cảm Nếu Ngài liệt kê tội lỗi của Cleopat Thì hiệu quả càng cao hơn Munash nói thêm Một vài ngày sau Hội nghị của diện nguyên lão tiếp tục được triệu tập Octavius phát biểu đầu tiên chỉ mũi nhọn công kích vào Cleopat. Octavius bắt đầu từ việc Cleopat quyến rũ Caesar để có được phần lớn lãnh thổ ở phương Đông, khiến mọi người hiểu rằng Cleopat có ý đồ thông tính La Mã. Điều này khiến diện nguyên lão tán thành. Sau khi lên tiếng phản đối Cleopat, diện nguyên lão lấy lý do Cleopat muốn chiếm đoạt tài sản của người dân La Mã đã thông qua nghị quyết tuyên chiến với Cleopat. Antonius Vào một buổi sáng cuối thu, Octavius vẫn đầu chuyện nguyên lão tổ chức nghi lễ tuyên chiến tại quảng trường Marius. Octavius trịnh trọng tuyên bố, thần dân nhân dân La Mã chính thức tuyên chiến với nữ Ai Cập Cleopatra. Tiến trâu họ rộn cả một góc trời. Năm 31 trước công Nguyên nghe nói Octavius làm lễ tuyên chiến với mình, Antonius cũng dẫn quân tổ chức nghi lễ tương tự. Antonius tuyên bố đây là cuộc chiến tranh nhằm vào tên bạo chúa, chẳng bảo đảm 2 tháng sau, khi giành thắng lợi sẽ xây dựng lại chế độ Cộng hòa ở La Mã. Bởi vì Antonius dừng cao ngọn cờ bảo vệ chế độ Cộng hòa ở La Mã, Antonius phát biểu rất hùng hồn, đám tùy tùng của chàng cho rằng. Sẽ được chứng kiến cảnh Antonius song pha trận mạc quay phong lẫm liệt. Sau khi phân tích tình hình, Antonius dẫn 10 dạng bộ binh, 1,5 dạng kỵ binh và 500 thuyền chiến lựa chọn phương án tấn công để chặn đứng thế tấn công của địch. Trước hết, Antonius lệnh cho Cardinus dẫn 16 quân đoàn đến bờ biển dùng tiểu Á. Antonius sẽ dẫn quân thơ sau. Ông không muốn Klebat tham gia vào cuộc chiến này. Muốn mọi người hiểu rằng Octavius đang tấn công đồng bào của mình. Tuy nhiên, Antonius lại gặp chuyện khó xử. Cleopas đã tuyên bố sẽ luôn ở bên cạnh Antonius, kể cả trên chiến trường. Nàng đã quá đau khổ với việc trời xa Antonius lần trước. Vết đau này vẫn hằng sâu trong tâm trí nàng, do đó chỉ cần Antonius rời xa nàng nửa bước, nàng cũng không đồng ý. Đám thuộc hạ rất hiểu Antonius và hiểu Cleopas. Chỉ cần Cleopat ở bên cạnh, Antonius điền mất hết sáng suốt và dũng mạnh. Cleopat can thiệp vào mọi chuyện, kể cả việc đưa ra các quyết sách. Như vậy, họ khó có thể giành thắng lợi. Các phó tướng của Antonius đều cho rằng Cleopat ở trong doanh trại rất bất tiện, nàng nên ra khỏi quân đội. Những lời nói đó nhanh chóng đến tay Cleopat nằm vô cùng tức giận đến chỗ Antonius nói. Họ nói gì? Họ muốn Thiếp rời xa chàng. Chàng phải nói cho họ hiểu rằng Thiếp cũng có quyền trong quân đội này. Ai đã bỏ tiền ra chuẩn bị cho cuộc chiến này? 200 chiến thuyền kia là của ai? Là của Thiếp? Nữ hoàng Cleopat. Nếu không có sự khẩu thuẫn của Thiếp, họ có thắng được không? Antodius không nói gì. Chàng không muốn tranh luận với Cleopat mà im lặng bỏ đi. Cleopat rất vui. Nàng biết Antonius luôn chiều lòng mình Nàng muốn gì Antonius đều đáp ứng Tuy nhiên Cuộc chiến này rất nghiêm trọng Leopard không hiểu được tính chất của cuộc chiến Trên thực tế Nàng hiểu về chiến tranh rất ít Nàng không hiểu Octavius bây giờ Không còn là Octavius của ngày xưa nữa Nàng cho rằng Octavius chỉ là hậu bối Antonius nhất định sẽ chiến thắng Hắn không phải là đối thủ của Antonius Do quá tự tin với sức mạnh của Antonius nên trên đường đi Cleopat luôn dương dương tự đắc nhìn bộ dạng của nàng không giống như ra trận mà là đi du lịch. Ngược lại với Antonius nàng muốn mọi người hiểu rằng Antonius đang chiến đấu vì nàng luôn bảo vệ cho nàng. Antonius, anh Dũng và Cleopat giàu có sẽ làm bá chủ thế giới. Do đó trong suốt dọc đường hành quân Mọi người đều được chứng kiến cuộc sống xa qua của Antonius và Cleopat. Đi đến đâu, họ cũng ăn chơi trắc tán, tổ chức tiệc tùng, đi thăm các danh lam thắng cảnh, đàm đạo với các tao nhân mặt khách. Những hành động đó của Antonius và Cleopat khiến các tướng lĩnh rất lo lắng, làm giảm tốc độ hành quân của quân đội. Khiến Octavius có đủ thời gian chuẩn bị tấn công, đồng thời nó còn làm triệu trả quân lính. Mất sức chiến đấu Antonius đã quá mê muội vì tình yêu của Klebat mất hết lý trí Dạng bất đắc dĩ các phó tướng của Antonius đành phải ra mặt khuyên vũ nữ hoàng Klebat khuyên nàng trở về Alexandra nếu không sẽ khôn lường Alomabous nói với Klebat những suy nghĩ của các tướng lĩnh nhưng Klebat liền hỏi Ngài nói gì có phải Ngài muốn nói rằng ta thân gái liệu yếu đạo tơ, không nên ra chiến trường. Đúng vậy, lẽ nào thần nói sai ư? Alababush trả lời rất kiên quyết. Thế ta hỏi ngài, tại sao ta không tham chiến được? Ở đây cũng có quân đội của ta. Các ngươi làm như vậy chẳng phải là muốn loại ta ra khỏi cuộc chiến này hay sao? Klebat tức giận, nói. Muôn tâu nữ hoàng, Antonius nhìn thấy nữ hoàng như người mất hết lý trí. Không thể điều binh khiển tướng được. Hơn nữa, mọi người đều cho rằng cuộc chiến lần này bị nữ hoàng thao túng. Alobabush nói thẳng thắn Đừng phí lời nữa. Ta là một quân dương cần phải xông pha trận mạc như nam giới. Gleobat nói. Muôn tâu nữ hoàng. Ngài đã làm cho quân đội trở nên hỗn loạn. Như thế sẽ rất bất lợi cho cuộc chiến. Công việc trong quân đang chờ ngài. Alobabush vẫn cố gắng thuyết phục. Thôi nào. Dù ngài có nói gì đi nữa, ta cũng vẫn không rời xa Antonius, không rời chiến trường đâu." Cleopatra nói rất kiên quyết. Alababus không nói được gì nữa, đành ngậm ngồi bỏ đi, nhưng ông vẫn không bỏ qua. Alababus tìm đến chỗ Antonius, nói với chàng nên khuyên nhủ Cleopatra quay về Ai Cập. Antonius hiểu ý của Alababus, liền gật đầu nhận lời. Tuy nhiên sáng hôm sau, Khi Alababus đến gặp Antonius, chàng nhận như đã quên lời hứa của mình hôm trước, không nói gì đến chuyện khuyên nhũ Cleopatra quay về Ai Cập. Alababus hiểu ngay, khi phải đối mặt với nước mắt và nụ hôn của Cleopatra, Antonius đành phải nhượng bộ. Sau khi nghe Alababus tường thuật lại sự việc, đám tứ sĩ cảm thấy thất vọng nhưng cũng rất tức giận, họ tụ tập lại bàn tán xôn sao. Có thể nữ hoàng không có dụng ý gì khác. Cô ta muốn Antonius chỉ huy chúng ta chiến đấu. Vì cô ta nên mới theo sát quân đội như vậy. Vantes nói Cô ta cho rằng chỉ cần hậu thuẫn một phần cho quân đội thì cô ta có thể sai khiến được chúng ta sao? Đừng có nằm mơ. Pharaoh nói Một người phụ nữ Ai cặp điều khiển quân đội La Mã bằng nhan sắc đúng là nực cười. Chủ xói của chúng ta bị mê muội Nhưng chúng ta đâu có bị mê muội pha nói. Được, chúng ta sẽ đến gặp chủ xoái. Mọi người đến trước mặt Antonius. Darius lên tiếng trước. Chủ xoái, Cleopat đang quỷ hoại chúng ta. Antonius tức giận, không cho phép Darius xúc phạm tình nhân của mình như vậy. Người nói gì? Người có tư cách gì nói những lời như vậy? Darius vẫn kiên nhẫn nói. Cô ta đang lợi dụng cuộc chiến này chuộc lợi cho Ai Cập, chứ không phải vì người La Mã chúng ta. Ngươi phải hiểu rằng, lợi ích của nữ hoàng Ai Cập và lợi ích của chúng ta là một. Antonius nói, Không, chủ xoái. Cô ta ngã vào vòng tay của chủ xoái làm gì dương triều, ngôi dị của cô ta mà thôi. Cô ta muốn lợi dụng ngài để đem lại vinh quang cho Ai Cập. Darius nói, Đừng ăn nói hộ độ như vậy. Chỉ có ta biết nàng làm như vậy làm gì tình yêu với ta. Nàng yêu ta. Antonius cao giọng. Cô ta yêu ngài. Bởi trên thế giới này chỉ có ngài mới có thể đem lại lợi ích cho cô ta. Antonius không đấu lý nổi với Darius. Chân điện hỏi. Tại sao ngươi biết nữ hoàng Ai Cập chỉ vì lợi ích riêng tư? Chủ xoái. Có thể nữ hoàng Ai Cập rất quan tâm đến quyền lực trong tương lai của ngài. Nhưng chúng thần cho rằng cô ta rất chú trọng đến lợi ích trước mắt cô ta rất sợ ngài thất bại càng sợ ngài chiến thắng vì nếu ngài chiến thắng ngài sẽ quay về La Mã cô ta sẽ mất ngài mà mất ngài có nghĩa là cô ta mất đi tất cả Antodus thấy Darius nói vậy liền im lặng suy nghĩ từ trước tới nay chàng luôn chìm nắm trong vòng tay của Cleopat chàng hiểu Cleopat rất sợ mất chàng Điều này thể hiện việc nàng ký quyết yêu cầu Antonius ly hôn Octavia Antonius cũng biết Cleopat rất thích chàng làm bá chủ thế giới Antonius ra hiệu cho đám thuộc hạ lui ra Đêm đã về khuya Antonius nằm suy nghĩ miên man Cleopat đang muốn gì đây Lời nói của đám thuộc hạ lẽ nào lại đúng Nếu Cleopat kiên quyết theo mình ra trận có thể sẽ quỷ hoại mình Cleopat cũng đang đấu tranh tư tưởng Lúc đầu, nàng rất tin vào sức mạnh dâu địch và chiến thắng của Antonius. Do đó suốt dọc đường đi, nàng đã tổ chức nhiều yến tiện và sống xa qua để thể hiện sức mạnh của Antonius. Nhưng sau đó tâm trạng của Klebat có sự thay đổi. Theo thông tin Antonius nắm được, Octavius đã sử dụng 8 dạng bộ binh, 1,2 dạng kỵ binh và 400 chiếc thuyền chiến cho cuộc chiến này. Xét về lực lượng thì Antonius đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, trong quân đội của Antonius, phần lớn là các binh sĩ của các nước phương Đông và Ai Cập, khả năng tác chiến kém. Khi quân của Antonius triển khai ở phía Tây Hy Lạp và phía Tây Nam bán đảo Peloponnes, hải quân của Octavius do Agrippa chỉ huy và đánh chặn các đất mối quan hệ phía trước và phía sau của Antonius, thì Cleopas mới thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề việc Antonius giành thắng lợi trong cuộc chiến này không phải là chuyện dễ dàng nếu như ông thất bại thì sao hiện tại nàng đã dồn hết của cải và sức lực cho cuộc chiến này nếu thất bại coi như Ai Cập cũng bị rơi vào tay người La Mã nếu Antonius giành chiến thắng chàng sẽ quay về La Mã nàng sẽ ra sao theo Antonius sang La Mã ư không nàng hiểu người La Mã đang rất hận nàng Do đó, Cleopas đã mất hứng thú với kết cục thắng hay bại của cuộc chiến này. Nàng chỉ muốn Antonius và Octavius ở thế cân bằng, mỗi người hùng cứ một phương như thế nàng sẽ không bao giờ mất Antonius. Trên thực tế, Cleopas đã chìm đắm trong biển tình của Antonius. Kể từ khi nàng 19 tuổi, nàng đã phải kết hôn với Ptolemy 13 và Ptolemy 14, nhưng chưa được hưởng thụ cuộc sống ấy ân. Nàng trơm vào dòng tay của Caesar, nàng chỉ muốn lợi dụng Caesar để duy trì ngô dĩ và chứng hưng Ai Cập, nhưng cũng giúp nàng lần đầu tiên biết thế nào là ân ái. Khi Caesar qua đời, Cleopatra lại ngã dòng dòng tay của Antonius. Lúc này, nàng đã là một cô gái trưởng thành, nàng chìm đóng trong những cuộc vui hoang lạ với Antonius, quên hết mọi thứ, trong đó cả ước mơ hoài bão chính trị mà nàng đã nuôi trưởng từ khi còn nhỏ. Đặc biệt là khi Antonius trở về La Mã khiến nàng cảm nhận được thế nào là mất đi tình yêu làm cho quan niệm về tình yêu của nàng có sự thay đổi về chất. Nàng không muốn đánh mất Antonius một lần nữa. Dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng phải giữ chặt lấy Antonius. Điều này hoàn toàn trùng hợp với những phán đoán của đám thuộc hạ của Antonius. Cuộc chiến bắt đầu. Muốn quay về giữa chừng cũng không được. Antonius không thể không chiến đấu Sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng Cleopatra cũng đưa ra được quyết định nàng yêu cầu Antonius không đánh nhau với Octavius trên bộ mà chiến đấu trên biển Đề phòng trường hợp Antonius thất bại họ có thể chạy theo đường biển về sống trong cung điện Ai Cập Cleopatra không tin tưởng vào khả năng tác chiến trên biển của Antonius vì từ trước tới nay Antonius chưa từng giành thắng lợi trên biển Antonius đã quá mê muội Mọi lời nói và hành động của chàng đều bị tác động bởi Cleopat. Antonius biết nàng theo sát bên mình sẽ rất bất tiện nhưng chàng không có cách nào rời khỏi nàng. Điều này khiến Antonius cảm thấy phiền toái. Những lời chỉ trích quán hận của thuộc hạ càng làm cho chàng buồn hơn. Chàng muốn tác chiến trên bộ nhưng Cleopat phản đối định phải làm theo ý nguyện của nàng khiến Antonius cảm thấy bất an. Tất cả điều đó đã biến Antonius thành một người chỉ biết nghe lời Klebat không có chính kiến của mình lúc này đám thuộc hạ có biểu hiện không tin vào chủ xoái của mình nữa mặc dù mọi người quyết tâm chiến đấu giàu sinh ra tử cùng Antonius nhưng chàng không chỉ ra được phương hướng xung phong Klebat đã hoàn toàn cống chế Antonius có người nói trước sự mê muội của chủ xoái và những toan tính của Klebat chưa biết chừng họ có thể bán đứng các phó tướng của mình quan điểm này được nhiều người tán đồng bởi vì tình yêu cuồng si có thể khiến con người ta bất chấp mọi thứ. Vantes, Egros, Darius và Demetrius không hẹn mà gặp nhau cùng bàn bạc. Do Antonius không thể chỉ huy mọi người giành được thắng lợi như trước đây nên chúng ta phải tìm người thay thế Antonius. Hiện tại Alababos là sự lựa chọn số 1 Trong thời điểm quan trọng này chúng ta phải tạm thời thay thế Antonius bằng Alobabus mới tránh khỏi thất bại lúc này Alobabus cũng rất đau lòng không ai hiểu Antonius bằng ông ông đã sớm dự liệu được kết cục của cuộc chiến nhưng ông có cách nào để làm cho Klebat quay về Ai Cập không có cách nào làm cho Antonius tỉnh ngộ xem ra chiến thắng khó đến với Antonius khi Darius đầy đặt ý kiến của mọi người với Alobabus nhưng ông đã từ chối Sau nhiều lần thỉnh cầu của Darius và mọi người, Alababus đành phải nhận lời, nhưng vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Có gì phải suy nghĩ nữa chứ? Nếu để cho Antonius chỉ huy trận chiến này, xem ra khó tránh khỏi thất bại. Điều này mọi người đều rõ. Tuy nhiên, nếu để Alababus thay thế Antonius, rõ ràng ông không đồng ý. Ông hiểu điều này liên quan đến tính mạng của tướng sĩ, liên quan đến sự tồn vong của La Mã. Nếu để Alababus chỉ huy, với tài năng kiệt xuất của ông, với lực lượng mạnh hơn Octavius, và với sự ủng hộ của các tướng sĩ, chắc chắn sẽ thắng lợi. Nhưng như thế, ông có thể phản bội Antonius. Nhiều năm buôn ba cùng Antonius, ông một mực trung thành, đã từng đã kích, chỉ trích, la mắng vì lợi ích và chiến thắng của chủ tướng. Nhưng mình chưa bao giờ có ý nghĩ phản lại Antonius. Không, thà chết chứ không phản bội Antonius. Nhưng nếu không nhận lời, có nghĩa là ông sẽ phải ngồi chờ thất bại. Điều này, Aloba Bush cũng không muốn. Ông không đan tâm ngồi nhìn quân đính của mình bỏ mạng nơi đất khách quê người. Ông cũng không muốn làm thất vọng các phó tướng. Họ đã tin tưởng và lựa chọn ông. Cuối cùng, Aloba Bush đã đưa ra quyết định khiến chính ông cũng cảm thấy quá yếu đuối và trốn tránh đó là bỏ đi. Ông để làm một lá thư rất dài nói rõ lý do tại sao ông ra đi rồi lặng lẽ ra đi trên một chiếc thuyền nhỏ sáng sớm hôm sau Darius và Amintash đến tìm Alababush để xem ông có đồng ý với ý kiến của mọi người không mới biết Alababush đã bỏ đi họ rất đau khổ bàn bạc với nhau nên theo chân Alababush cuối cùng họ cũng lặng lẽ lên thuyền bỏ đi khi biết tin Antonius trụng rời thay chân đầu óc trám dáng giống như rơi xuống dịch thẳm Antonius giật giả ba vị tướng quân tốt nhất của ta từ đó trở đi ngày nào cũng có tướng sĩ rời bỏ Antonius tình thế đó diễn ra ngày càng nhiều một số lão tướng của Antonius cũng bất mãn chỉ trích Antonius suốt ngày chìm đắm trong vòng tay của Klebat để cho tướng sĩ chạy trốn một số người thì lặng lẽ trời khỏi dùng biển Atium để ngăn chặn hiện tượng này Antonius đã trừng phạt rất nghiêm cấp một số tinh lính bỏ trốn. Không khí khủng bố bao trùm lên toàn doanh trại của Antonius. Một số người cho rằng cuộc chiến ở vùng biển Actium của Antonius không đánh cũng tự thất bại. Cánh hỗn loạn và làm phản của binh lính khiến Antonius ăn ngủ không yên. Sau khi Antonius phái một hạm đội đếm dịnh Ampracy thì ngày hôm sau biển nổi bão. Antonius cho rằng Hạm đội này đã bị nhấn chìm xuống biển. Một vài ngày sau, biển lại nổi trong bão. Antonius cho rằng các vị thần đã trừng phạt mình. Nhìn những chứng hạm bị chó cuốn trôi chạch sóng nhấn chìm xuống lòng biển, Antonius có cảm giác thất bại đang đến gần. Lúc này trong lòng Antonius cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Minh sĩ không còn thấy bộ dạng quai phong lẫm liệt của Antonius như ngày xưa. Antonius luôn tìm cách lẫn tránh các tướng lĩnh và quân đính. Chàng cảm thấy toàn thân mệt mỏi khi quân lính đến bẩm báo tình hình thấy Antonius ngồi thẳng thờ ở một góc. Không nói, không cười tinh thần của quân lính cũng rẹo rã lo lắng bất an tất cả không còn tinh thần chủ động tấn công mà chỉ thụ động ngồi chờ đợi. Cleopas vẫn đang bận rộn với kế hoạch của mình dù Antonius chấp nhận thực hiện phương án tác chiến trên biển của nàng và nàng rất tin vào chiến thắng của Antonius nhưng Cleopas Dẫn phòng trường hợp Antonius thất bại, nàng cho chuẩn bị một chiến hạm chất đầy vàng bạc châu báu sẵn sàng căng bường và nêu đậu ở một địa điểm an toàn. Khi cuộc chiến thất bại, nàng và Antonius sẽ lên chiếc thuyền này dông bường về Ai Cập. Cuộc diện của Octavius hoàn toàn ngược lại với Antonius, ông hoàn toàn tin vào thắng lợi. Phó tướng của Octavius là Agrippa, rất giỏi tác chiến trên biển. Octavius hoàn toàn giao toàn bộ chỉ huy tác chiến cho Agrippa, còn mình chỉ là một phó tướng. Octavius hiểu rằng nếu tác chiến trên bộ thì mình không phải là đối thủ của Antonius. Do đó, ông ta liên tục ép Antonius tác chiến trên biển. Không ngờ Antonius đồng ý, khiến Octavius vô cùng sung sướng. Octavius đoán định trong cuộc chiến âm dùng biển Artyom, Antonius sẽ thất bại dưới tay Agrippa. Sau đó nhiều tin tức về sự thao túng của Cleopatra, tướng lĩnh và quân sĩ bỏ trốn. Antonius mệt mỏi, khiến Octavius càng nắm chắc phần thắng trong tay. Quân đính của Octavius càng phấn chấn và tin tưởng vào chiến thắng. Thế đối đầu giữa hạm đội kéo dài trong 4 ngày. Cả hai bên đều không có động tĩnh gì. Mọi người đều hiểu rằng đây là khoảng lặng trước cơn bão. Tối thứ tư, hai bên đều cảm thấy căng thẳng. Tướng sĩ hai bên đều cảm nhận được cuộc chiến sắp bắt đầu. Đêm đã về khuya, Cleopat và Antonius ngồi tựa dòng giao trên chiến thuyền mang mãi hiệu Antonia. Trời đầy sao nhưng không có trăng. Antonius cảm thấy rất mệt mỏi. Mấy ngày qua, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện khiến chàng mất hết tinh thần chiến đấu. Chỉ khi ngồi bên Cleopat, chàng mới cảm thấy mình vẫn còn chút sức lực của người đàn ông. Chàng không muốn rời xa Cleopat nửa bước. Leopold cũng đang trong tình trạng quảng loạn Nàng không rõ ngày mai Chiến thắng sẽ khiến Antonius Rời xa nàng hay thất bại Sẽ lấy đi Antonius của nàng Nàng cảm thấy ngày biệt ly Đang đến gần Hai người ngồi sát vào nhau Antonius thủ thủy vào tai nàng Ngày mai sẽ ra sao Thiếp tin rằng Dù có xảy ra chuyện gì Cũng không chia tách được hai ta Leopold nói rất tự tin Đúng vậy Chúng ta sinh ra đã là của nhau, nên không ai có thể chia lìa chúng ta. Chàng nhẹ nhàng nói. Bởi vì chúng ta đã hoàm vào nhau, cảm gì thể xác lẫn tâm hồn. Cleopatra hôn nhẹ lên má Antonius. Antonius nói, nếu như xảy ra chuyện gì bất định, nếu như một trong hai ta chết. Cleopatra dội ngắt lời Antonius, không, chàng hãy nhớ rằng, nếu không có chàng, Thiếp cũng không muốn sống nữa. Một khi chàng chết, Thiếp cũng sẽ đi theo chàng. Antonius xúc động đói ta yêu nàng, hãy nhớ rằng ta luôn ở bên nàng. Thanh kiếm của ta sẽ bảo vệ cho nàng. Đúng vậy, chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ sống. Cleopat an Antonius. Vậy thì dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn mãi bên nhau. Antonius nói, Thiếp xin thề. Cleopat nói, ta cũng xin thề, Antonius rất kiên quyết. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, cuộc chiến bắt đầu. Acraba quả nhiên là một dũng sĩ trên biển. Ông ta trực tiếp dẫn cánh quân binh trái nên chiếm với Antonius. Cánh quân binh phải do Octavius chỉ huy, chờ quân của Antonius tấn công. Giữa trưa, hướng gió thay đổi, Antonius và Acraba song lên, hai hạm đội chạm vào nhau chăm ngòi cho cuộc chiến Agriba tỏ ra rất linh hoạt tuyến giữa và cánh bên trái của Antonius gặp nguy nhưng binh sĩ đối phương vẫn không lùi bước họ tiếp tục chiến đấu tiếng la hét, tiếng chém giết và tiếng đao kiếm da vào trao văn dội cả một vùng biển chiến hạm của Antonius tỏ ra hứa sức lợi hại nó đi lại giữa chiến trận như chỗ không người nên đi tới đâu các chiến thuyện của quân lính Agriba phải dạt ra đến đó Thấy cuộc chiến kéo dài, ưu thế Chương nghiêm về bên nào, hai bên đều tổn thất nghiêm trọng. Agrippa bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Ông lập tức điều một hạm đội, vượt ra khỏi trận chiến, lao thẳng về phía chứng hạm của Cleopas. Cleopas chưa từng giao chiến bao giờ. Thấy bị huy hiếp, trực tiếp, nặng lập tức ra lệnh, dương bường chạy thẳng về hướng Ai cặp Antônius nhìn thấy Cleopas bỏ chạy, liền quảng loạn, dừng dục quên mất. Mình đang chỉ huy chiến đấu. Chàng nhanh chóng bỏ chiến hạm, nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ, dương bường chạy về phía Klebat. Quân đính của ông thấy chủ sái bỏ chạy, mất tinh thần chiến đấu. Những ai có thể bỏ chạy, thì liền bỏ chạy theo Antonius. Một số không chạy được, thì đầu hàng. Cuối cùng, Octavius đã giành chiến thắng như Caesar đã từng thắng Pampi trước đây. Vậy đến Ai Cập, Antonius, Klebat và các tướng lĩnh bại trận vô cùng đau khổ. Trên mờ biển Alexandra họ quát tháo la hét à Mỹ. Chiến hạm của Antonius vừa mới lâm trận đã phải quay đầu bỏ chạy thật nhục nhã. Kinh nghiệm gì chứ? Trượng phu gì chứ? Danh dữ gì chứ? Không ngờ ở bên Antonius mình lại thảm hại như thế này. Bản thân Antonius cũng bỏ chạy, thử hỏi binh sĩ làm gì còn tinh thần chiến đấu. Biết thế chúng ta sớm đầu hoàng Octavius. Nghe nói đã có 6 dương quốc. Phải đầu hoàng Octavius rồi Khi Antonius đứng trên thuyền Mọi người dường dứt không nhận ra ông Antonius gầy đi rất nhiều Chàng cúi mặt Đi xuống phía cuối thuyền Theo sau là Andros Antonius không hiểu mình đã làm gì Điều gì đã đánh độ ý chí của chàng Chàng là thống soái Nhưng đã tháo chạy Anh hùng La Mã đã hành động nhục nhã như thế này Đứng nhìn Antonius từ xa Nhưng Klebat vô cùng đau khổ. Nếu như không có Rasen và Erasi đỡ chắc nàng không đứng nổi. Sự thất bại thảm hại và bộ dạng nhục nhã của Antonius khiến nàng nhận ra rằng mình đã mất sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên chỉ có nàng mới hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Ngay từ sáng sớm khi cuộc chiến sắp nổ ra Klebat đã rất quảng loạn từ nhỏ tới lớn nàng chưa từng tham gia chiến đấu. Chưa từng chứng kiến cảnh máu chảy đầu rươi, nên khi vào trận nằm vô cùng quảng sợ. Cleopat phát hiện ra một chiến hạm của Octavius đang tiến thẳng về phía thuyền của mình. Nàng thấy hướng gió đã đổi, liền lệnh cho quân đính chương buồn bỏ chạy. Do quá quảng sợ, nàng đã quên mất lời thầy của Antonius. Antonius thấy Cleopat bỏ chạy, nghĩ nàng đã bỏ quên mình, nên cũng quay đầu bỏ chạy theo Cleopat. Bây giờ khi tỉnh táo, Glebert mới nhận ra lỗi lầm của mình. Nếu mình không bỏ chạy, thì Antonius cũng không bỏ chạy. Cuộc chiến, ai thắng ai, ai thắng ai bại, cũng rất khó đoán định. Nếu như mình không ép Antonius, phải tác chiến trên biển, thì đâu có kết cục thảm hại như thế này. Nếu như mình không kiên quyết, thì chàng ra trận. Có lẽ chàng đã chiến thắng. Tại sao mình lại làm như vậy? Antonius, Có tha thứ cho mình không? Lê bát nước mắt lưng trồng. Nàng nhìn ra sen và nói. Antonius bị thảm bại rồi. Ba ngày ba đêm, Antonius không ăn không uống, không nói câu nào, chỉ ngồi bất động như một pho tượng, sắc mặt trắng bạch, tinh thần quảng loạn. Sự nhục nhã của một kẻ bại trận đang giày dò tâm hồn Antonius. Andros đã ngồi bên cạnh Antonius 3 ngày ba đêm. Andros hiểu. Antonius đang rất đau khổ. Mười mấy năm qua Andros chưa từng nhìn thấy Antonius buồn bã như thế này, bởi vì Antonius chưa từng thất bại. Andros không biết an ngũi chủ xoáy của mình như thế nào. Cuối cùng, Andros quyết định mời nữ hoàng Cleopas đến. Andros biết Cleopas luôn đứng ở ngoài nhìn Antonius, nhưng nàng không dám đến gần để tránh Antonius tự sát. Andrews đã gọi rất nhiều dễ sĩ đến canh phòng Chantoneus. Có lẽ tiếng chân chạy của đám vệ sĩ khiến Antoneus giật mình, chần lắm mẩm. Nghe kìa, mặt đất đang nói với ta rằng đừng đạp lên nó nữa bởi vì bước chân của một kẻ thất trận như ta sẽ làm ô quế mặt đất. Ta như đang đi trong đêm tối, mất hết phương hướng. Ta còn một chiếc thuyền chở đầy bạc châu báu Các người lấy mà chia nhau mà đi mu sinh kẻo Octavius sẽ tìm đến hại các người. Bỏ chạy ư, chủ xoái. Chúng ta đâu có làm như vậy, đám dạy sĩ nói. Tao đã bỏ chạy trước mặt quân địch, khiến các ngươi bỏ chạy theo. Hãy đi đi, ta coi như đã chết. Không còn trưng dụng được các ngươi nữa đâu, dàn bạc châu báu của ta. Còn ở ngoài cảng, các ngươi tự ra đó mà lấy đi. Có ai nhục nhã hơn ta nữa không? Ta sẽ viết thư giới thiệu các người với bạn bè của ta. Họ sẽ giúp các ngươi hãy làm theo mệnh lệnh cuối cùng này của đời ta. Chủ xoái! Chúng thần sẽ không làm như vậy! Đám tùy tùng khóc lóc gian sinh. Lúc này, Endros dẫn ra xem và Erasi đang dịu Cleopat bước vào. Ba ngày sau, Cleopat cũng sống trong đau khổ như Antonius. Nàng đã viết cho Antonius rất nhiều thư, nhưng Antonius không mở ra đọc. Khi có sự khích lệ của Rasen, Erasip và Andros nặng mới dám đến gần Antonius, nhưng vẫn giữ khoảng cách với chàng. Nữ hoàng, xin hãy bước lên và an ngũi chủ xoáy của thần. Andros thúc giục, Cleopat nhẹ nhàng lại gần Antonius. Antonius cũng không động đậy và không nhìn Cleopat. Cleopat thấy toàn thân trung lẫy bẫy. Nữ hoàng, hãy nói dịp với Antonius tướng quân đi chứ. Rasen thúc giục. Chủ xoái, hãy nhìn nữ hoàng đi. Nếu chủ xoái không an ngủi, nữ hoàng sẽ chết trong đau khổ. Một lúc sau, Antonius mới lên tiếng. Ta đã tự quỷ hoại đời mình, phạm sai lầm rất lớn. Ngươi, ngươi đã đem.